Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì 10 giờ có thể về đến nhà Tuy rằng vất vả Nhưng Giang Nặng Đơn cảm thấy rất là vui Tuy rằng đêm dài tĩnh mịch Nhiều lúc cảm thấy nhớ tới thầm tương tường Cùng hai vợ chồng họ bạch Cảm thấy có vài phần xót xa Lại vài phần ngọt ngào Nhưng cô làm sao có thể tiếp tục mặt dày Mà độc chiếm bọn họ được chứ Có những lúc thật nhớ thầm tương tường Thì cô cũng chỉ như là trẻ con Nằm khóc thuốc thiết trong chăn Ngày hôm sau lại vẫn đi làm một cách bình thường Cô vẫn cố gắng dành dụm tiền Hy vọng có thể trả lại tiền cho vợ chồng họ bạch Bởi vì họ đã lo lắng cho em trai của cô Mặc dù chính cô cũng không biết đến khi nào Thì mới hoàn thành được ước nguyện đó Hôm nay trong tiệm ăn nhỏ Lại xuất hiện một đôi vợ chồng trông nên Người đàn ông nhìn chất nghiêm túc Người phụ nữ ánh mắt quý phái Nếu như những người thường xuyên theo dõi bản tin tài chính Sẽ không ngừng chấn động khi nhìn thấy họ Giàn đoạn đồng đang quấy đầu, cảm giác thấy có người đến, liền ngay lập tức ngừng đầu lên tươi cười. Hàn ngành quý khách, xin hỏi quý khách dùm gì. Thủy Ương à, còn có khỏe không? Bà Bạch nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dưới chiếc mũ lưỡi trai, thì hai hốc mắt liền đỏ. Cầm cũng đã nhọn ra rồi, đứa nhỏ này tại sao lại không biết chăm sóc cho mình như vậy chứ? Thủy Ương ư, thật lâu rồi không có ai kêu cô bằng cái tên này. Giàn đoạn đồng ngần người, hồi phục tinh thần lạnh gật đầu với hai vợ chồng bọn họ, rồi sau đó xin chỗ quán giải lao, dẫn hai vợ chồng Bạch Tín Hùng đến một tiệm cà phê. "Thủy Ưng à, con đã gậy đi thật nhiều." Bà Bạch không ngừng vuốt ve má của con gái thủ thì, ánh mắt triệu mến làm cho Giang Nan Đông chuột sạm không thôi. "Thật là xin lỗi, còn còn phải là Bạch Thủy Ưng, không phải là con gái của hai bác." Cô cúi đầu không ngừng nói lời xin lỗi, môi giối Johnson không biết phải giải thích như thế nào chẳng lẽ bọn họ sẽ tin vào câu chuyện trao đổi linh hồn vớ vẩn này sao? đứa trẻ ngốc, còn không phải là con gái của chúng ta, thì còn là ai vào đây nữa hả? bà bạch vớt ve cái gáy gầy gò của Giang nõn đông, cái nhìn sang thoáng chồng rồi chậm rãi nói: bà mẹ thật là có phúc, tuy rằng đã không còn đứa con gái là tùy ương, nhưng lại có thể có một đứa con gái hiếu thuận như con. còn giúp mẹ cắm hoa, nấu cơm, lại còn may áo cho ba con nữa, ông ấy thật sự là rất thích. Thích để nỗi còn không nỡ mặc cái áo mà cởi ra đó. Bà Bạch vừa nói, vừa lướt mắt treo chọc chồng. khuôn mặt nghiêm túc của Bạch tín hùng, liền là một mảnh phím hồng. Giang đoạn đông không hiểu nhìn hai vợ chồng bọn họ, dường như họ vừa nói cái gì cô đều không nghe ra. Đứa bé ngốc này, làm người mẹ là người luôn hiểu rõ con gái của mình. Chẳng lẽ con cho rằng mẹ không cảm thấy con gái mình đã thay đổi hay sao? Lúc đầu mẹ cũng không muốn tin, không muốn chấp nhận chuyện thủy ương cứ như thế mà rời xa chúng ta nhưng chúng ta cũng không thể nào mà không yêu thương con, để mẹ ngốc này. Bây giờ con có thể nói cho ba mẹ biết, con tên là gì hay không? Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Từ lúc rằng Đoạn đồng mất đi trí nhớ, bà đã bắt đầu hoài nghi. Nhưng liệu đây có phải là bồi thường của trời xanh đối với bọn họ? Liệu có phải bạch thủy ương ở trên trời cố tình gửi xuống cho bọn họ một đứa con gái đáng yêu hay không? Mẹ à! Giàng đoàn đồng ôm lấy vai của bà bạch khóc không thành tiếng. Tâm trạng bất ổn nên có thể buông xuống Đỡ bé ngốc Về nhà thì Bạch tín hùng vỗ vỗ và bà vai gầy gò ốm yếu Của con gái nói Vậy là giang đoạn đông Dùng thân phận của Bạch Tùy Ương trở về Bạch gia Bà Bạch sợ cô không thoải mái Liền ra lệnh cho những người giúp việc trong nhà Đều gọi cô là đoạn đông tiểu thư Từ ngày cô bỏ đi đã mấy tháng Thầm tương tường cũng không tốt một chút nào Anh liên tục ở công ty Chưa hề về qua nhà Giang Đoạn Đông rất muốn hỏi chuyện của hắn Nhưng mẹ cô lại không chịu nói một lời Cô cũng không còn tự tin vào mình Trước kia cô cảm thấy mình chính là Bạch Thủy Ương Là vợ của hắn Có quyền nhận được yêu thương của hắn Nhưng bây giờ cô biết mình là Giang Đoạn Đông Vậy thì còn lý do gì để mà tiếp cận hắn đây? Bà Bạch dường như chỉ cần liếc qua Là có thể nhìn thấy được tâm sự của cô Tưởng tưởng là người thông minh Tuyệt đối sẽ không bao giờ để mình vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ Lần đầu nó thích Thủy ương là vị nhân sách của con bé kết thôn là vì báo áp ân tình nhưng Thủy ương đã làm tương tưởng quá đau lòng rồi lần thứ hai nó thích Thủy ương chẳng lẽ vẫn còn là vị bề ngoài hay sao là vị con đó ngốc à? lần thứ hai chính là vì gianẫn đông trở thành bạch Thủy ương Thủy ương và con là hai người khác nhau như nước với lửa Thủy ương nhiệt tình dùng mọi phương thức mãnh liệt theo đuổi tình yêu của mình còn con lại như mặt nước ôn nhuy tương tưởng từ nhỏ đã mất mẹ Đối với gia đình nó luôn có thể mong ước tìm được một mẫu người hiền dịu như mẹ mình để mà trông giống. Thế nhưng thủy ương lại không cho nó được những thứ đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net